một con cá sấu lên bờ. Trong vùng đầm lầy miền nhiệt đới, mọi thứ xung quanh khu đầm lầy đều ẩm thấp và gợi ra nhiều cảnh tượng kỳ quái lẫn kinh dị. Một vùng đầm lầy với những con cá sấu nằm chi chích, rải rác hay đang ngục lặn đâu đó trong đầm. Mà hể chúng ngoi đầu lên càng làm người quan sát chúng khiếp sợ, ôi trời ơi, ở đây toàn là cá sấu thôi. Trong cư dân cá sấu ấy có một cô nàng cá sấu, cô ấy chưa có đi xa vùng đầm lầy này là mấy chỉ bơi tới bơi lui từ đầu nguồn đến cuối nguồn. Có khi bơi theo chiều ngược lại, tức là bơi từ cuối nguồn lên đầu nguồn, bơi qua bơi lại đụng vào mấy đứa bạn của mình, đụng vào người lạ lẫn người quen, cô cá xấu thấy cái đời này ngày càng chật chội, ngày càng đáng chán và tẻ nhạt làm sao. Ngày nào cũng gặp cá xấu, xấu xấu xấu và xấu thôi, chẳng có gì đẹp hết trơn. Cô thấy chẳng ai hợp với mình, chẳng ai lãng mạn cả, chỉ là một lũ gồ ghề đáng chán mà thôi. Vì thế cô lấy làm buồn lòng quá đi, mỗi buổi chiều khi bạn bè và mọi người lẫn quẩn tìm chỗ ngủ, cô lại thả mình trôi vô định theo làn nước, nhìn ngắm mặt trời đang từ từ lặn xuống mà lòng cô buồn quá đỗi. Ở mãi một chỗ thế này chắc là cô chết mất, cô không muốn mình cứ sinh ra và lớn lên rồi chết đi mà chỉ biết có bao nhiêu thôi, chỉ nhìn mặt trời hằng ngày lặng ngục qua vùng đầm lầy ẩm ướt này. Cô muốn đi xa hơn, xa nữa, xa khỏi vùng đầm lầy này đến những vùng đất khác, mới mẻ hơn lạ hơn, gặp gỡ nhiều người khác chứ không phải gặp những anh xấu ở đây. Cô luôn nghiên ngẫm ý nghĩ ấy hàng ngày và cũng thấy tuyệt vọng trong cái ý nghĩ ấy, vì cô chẳng biết mình phải làm cách nào mới đến được những nơi xa, không biết đi ra sao và không biết bắt đầu đi từ ngả nào mới đúng. Vùng đầm lầy này đối với cô, cô chưa tìm thấy ngả ra nào cho mình hết, hình như không có ngả ra lẫn ngả vào. Cô kết luận đầm lầy là một nơi không lối thoát. Nhưng cô muốn mình thoát đi. Cả một cộng đồng chẳng ai muốn xa đầm lầy, chỉ có cô trái tính trái nét là muốn ra đi. Muốn thử một lần làm kẻ đào tẩu, nhưng hình như cô chưa tìm được đường ra cho mình. Hàng ngày, cô bơi quanh đầm lầy thăm dò, nhưng hoàn toàn mù tịt phương hướng để có thể ra đi khỏi nơi này. Không biết làm sao hơn, thế là hàng ngày cô cầu nguyện ông trời. Coi vậy mà ông trời thương cô, ông đáp ứng lời nguyện cầu của cô liền. Ông cho một đoàn du khảo đến với đầm lầy. Họ đi quan sát, chụp hình cá sấu, nghiên cứu nữa. Cô theo sát bọn họ cho bằng được, trong mỗi tấm hình của bọn họ chụp, tấm nào cũng có cái mặt của cô ló vào, như cố ý ngấm ngầm nhắn gửi rằng tôi khác với bọn sấu trong đầm này lắm, các ông phải giúp tôi đi khỏi đây, đi vòng quanh thế giới cho biết. Nhưng mà, tội nghiệp cô, người ta nhìn sao thì cũng chỉ thấy cá sấu có mỗi một bộ mặt thôi, nên trong cả xấp hình họ chụp, họ toàn thấy cá sấu chứ có biết con nào là cô đâu mà hình như họ cũng chẳng biết cô mang trong mình nguyện vọng to lớn đến mức nào. Ngày họ rời đầm lầy, cô cá sấu lén lén bơi theo đằng sau họ, cố để họ không phát hiện ra cô. Cô bơi mãi miết, đến điểm dừng cô thấy họ lên bờ, cô dưới nước nhìn ngắm những ánh đèn leo lét phía trên. Cô chào, đây là vùng đất mới ư? Nó sáng quá, có mấy ngôi sao nữa kìa, ngôi sao đủ màu hết mà rất gần nữa. Đúng là đi xa mới thấy hết cái hay. Ngôi sao ở đầm lầy xa tí tách, ngôi sao ở đây gần xịch hà, ngó lên là thấy chứ không trong trống mỏi cổ nữa. Cô vui trong lòng lắm, nhưng sao cô thấy đói, từ thì bơi theo họ cả ngày có ăn được gì đâu. Cô bơi vòng quanh và tìm thức ăn, cô nhìn thấy bầy vịt. Thế thì có món ăn, cô liền bơi âm thầm tiến đến con mồi, có gì đó hồi hộp lắm. Cô thấy cả chăn vịt nữa, cô đến gần gã định hỏi xin mấy con vịt cho nó lịch sự. Cô trồi lên trước mắt gã chăn vịt, tự dưng cái, gã chạy trối chết, cô thấy lạ quá, cha nội gì mà kỳ, thấy con gái mà chạy à. Nhắc thế, mặt gã, chắc gã mắt cỡ, mình ăn vài con vịt trước đã. Lần đầu tiên đi xa, lạ nước lạ cái nên nhìn cái gì cô cũng thấy mới mẻ, cũng tò mò, tò mò vì con người, vì mọi thứ khác nữa. Không sao, học hỏi cái mới là điều hay mà. Vài ngày sau, Cô thấy mình ăn muốn hết việc của gã kia mà chẳng thấy gã quẹo lại, hôm tối hôm kia gã có đứng núp mà nhìn cô, làm cô ngại ngùng nên ngọm một lúc mấy con vịt mà muốn mắc nhẹn. Bây giờ cô muốn lên bờ xem sao, cô tiến vào bờ từ từ và leo lên một cách chậm chạp, an vị trên bờ rồi cô thấy thân hình cô không thoải mái chút nào. Lạ thiệt. Tội nghiệp cô quá. Bây giờ người ta đang bàn nhau xử lý, cô mà cô nào có hay, cô đang định bò dần về phía thành phố. Mọi người nhìn cô hoảng sợ, chạy loạn xạ. Một tiếng gì đó như tiếng sấm chớp, rồi cô chẳng biết gì hết. Tỉnh dậy cô thấy mình mẩy đau nhức ghê gớm, và cô thì nằm trong một cái vòng tròn và không biết đây là cái gì, hỏi bác sấu già bên cạnh bác nói đây là sở thú thành phố và từ hôm nay cô sẽ trở thành một thành viên nơi này. Đêm ấy, bác nói với cô rằng từ hôm nay cô sẽ vĩnh viễn ở mãi trong này, vùng đầm lầy sẽ chẳng còn cơ hội cho cô trở về. Cô sẽ sống tù túng như thế này mãi mãi, bác nói cô sai lầm rồi khi đi xa vùng đầm lầy để lên bờ. Ngày chủ nhật đẹp trời, một nhóm bạn trẻ đứng xa xa nơi thảm cỏ hò hét, đùa giỡn, cá xấu cá xấu lên bờ, người ta người ta xuống nước. Câu nói ấy như chạm vào trái tim cô, đang cố ăn miếng thịt cho đỡ đói mà nước mắt cứ chảy, đáng đời cho cá xấu lên bờ. Ôi, cá xấu lên bờ. Khi bạn là một cô cá xấu nào đó trong một vùng đầm lầy là một cuộc sống nhàm chán và bạn muốn thay đổi mình. Bạn hãy xem xét mình có thể sống sót ở một môi trường khác hơn môi trường mình đang sống không đã. Thay đổi là một điều tốt, nhưng đừng thay đổi từ một đầm lầy tù túng chuyển sang một cái củi sắt nhỏ nhoi. Hãy cân nhắc sự thay đổi vì đừng để sự thay đổi giết chết những ngày tháng sau này của mình.